Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ấc của chàng đã làm việc không ngừng và những biến đổi trên da thịt của Lan lại đã đến với chàng Cũng vì vậy Chính đã cố nán lại nhà 2-3 tiếng đồng hồ mà Lan vẫn chưa về Sau cùng chàng đành phải đi tới nhà bà Chín vì đã có hẹn bán một cái bảo hiểm cho đám người này Nhất là bà Chín đã gọi điện thoại dục chàng 2-3 lần rồi nên không thể nào trần trừ được nữa Sau khi Chính trình bày sơ qua về các chương trình bảo hiểm cho mọi người nghe chính nói, anh thấy đó, chỉ tôi và con em vợ anh bảy là cần mua bảo hiểm nhất. Tôi thì vì công việc làm ăn, còn con Liễu vì mới bảo lãnh qua, nó không có được hưởng một đồng nào của chính phủ, cũng như chẳng có quyền lợi gì, cho nên cũng phải mua bảo hiểm cho nó, phòng khi ốm đau còn có tiền mà lo. Thế còn gia đình anh bảy ở đây thì sao? Bảy thi sĩ gãi đầu cười. À, tụi tôi ăn tiền xã hội nên cũng chưa cần thiết lắm cất anh đi nào khá giả thì mới mời anh sau nhé. Chính gật gù. Cũng được, để tôi lo cho hai chị đây trước, rồi sẽ trình với anh những điều cần thiết trong trường hợp gia đình của anh sau nhé. Bây giờ thì xin chị chín với cô Liễu, điền những điều cần thiết vô mấy cái tờ đơn này, như vậy là xong ngay. Chính lật đật lấy bản chỉ dẫn chỉ giá cả cho chín coi. Chàng không ngờ người đàn bà quẹt quạt này lại muốn mua một cái bảo hiểm lớn như vậy. Tự nhiên chính nhìn xuống thân thể của chín thực mau. Trang cảm thấy ở người đàn bà này có một cái gì đó lạ lùng. Cái nhìn tò mò của chính không qua khỏi mắt của chín. Nàng nằm bộ ngồi sát vô mình chín, nhìn bảng chi tiết tính giá rồi mỉm cười. Cái gì mà chỉ chít những con số như thế này? Làm sao mà em biết được chứ? Bây giờ anh cứ điền đại cái đơn cho em đi. Em giấy tính tiền rồi đem lại cho em, hàng tháng em trả anh tiền mặt cũng được. Chính mỉm cười. Tôi đâu có làm như vậy được chứ. Hãng bảo hiểm sẽ gửi giấy cho chị, rồi chị viết ngân phiếu gửi cho họ. Còn phần tôi, nếu chị có thắc mắc gì thì cứ gọi điện thoại là tôi sẽ xin trả lời chị ngay. 9 cười on end, như vậy cũng được. Vậy chúng ta bắt đầu điền đơn nhé. Dạ, anh giúp giùm em, chứ em có biết gì đâu. Chính bắt đầu hỏi chín về những cái điều cần thiết. Khi biết rõ thân thế của nàng, tự nhiên chính cảm thấy có điều gì đó hứng thú trong cái vụ bán bảo hiểm này, chàng với vẻ hỏi. Chắc chị chín làm ăn cũng khá lắm có phải không? Chín lúc lắc cái thân thể cười khúc khích rồi nói: "Dạ, cũng nhờ cậu hai trạng, mỗi tháng em kiếm được vài ngàn nên mới dám mua bảo hiểm để mà như vậy chứ. Anh tính xem, em một cô một cụt, gia đình thì họ hàng chẳng có ai sống ở đất nước này, thì tiếng Tây em cũng còn trả biết một chữ, lại tật nguyền như thế này mà không tự lo liệu thì có ngày chết không có manh chiếu mà chôn." Chính tự nghĩ, không lý người đàn bà này lại có thể kiếm tiền một cách dễ dàng được như vậy hay sao? Chẳng tỏ mà hỏi chắc cậu hay trạng linh lắm có phải không? Chín gật đầu. Còn phải nói nữa, cậu chết vào giờ thần cho nên hiển linh vô cùng. Cậu đã từng giúp đỡ không có biết bao nhiêu gia đình ở trong lúc khó khăn rồi đấy. Anh cái tính coi, em làm cái gì thì để cho người ta đem tiền tới đây cho em nhiều như vậy được chứ. Chính tò mò hỏi. Thế cậu thường giúp người ta như thế nào? Chín ưỡn hẳn người ra phía trước hãnh diện nói. Xin gì được đấy, cậu hiển linh vô cùng. Nếu tôi muốn hỏi cậu vài câu có được không? 9 chín nhìn chín một cách thực nhanh, trong đầu của nàng tự nhiên nảy ra một cái ý nghĩ thật táo bạo. Theo kế hoạch của bảy thị sĩ là chỉ cốt để dụ chính tới đây cho lý chơi trò ú tim với Lan, nhưng bây giờ chín muốn đi thêm một bước nữa. Nàng lật đật nói: "Được, được chứ, để em mời cậu về cho anh hỏi cái gì thì hỏi nhé, nhưng anh phải giúp em một việc." Chính lại từng chín vội tiền. Chẳng nghĩ, dù có phải đóng vài trăm cũng không có vấn đề gì, vì với số tiền hoa hồng chàng vừa bán lại bảo hiểm cả bạc triệu này có thấm tháp vào đâu, chính nói thực dễ dãi. Vậy được, chị cần gì thì cứ xin cho biết. Khi em mời cậu hai trạng về thì em sẽ bị mê đi, không có còn biết gì nữa, ngay cả khi tỉnh lại cũng không có nhớ mình đã làm gì và nói những gì, bởi vì cậu đã nhập xác em mạnh lắm. Thường thì có anh chị bày ở đây thì đỡ xác cho em khỏi vất vả mình mày. Ví dụ như có thể va đầu vào tường hay té sấp té ngửa thì không chừng Vậy anh phải coi chừng đỡ em, kẻo té chết đó, chứ không chơi được đâu. Anh có chịu không? Chính nói ngay. Được thôi, cái đó thì có khó gì đâu. Xin chị đừng có lo, tôi không để chị té mang tương tích đâu. Chính cười ỏn ẻm, quay qua bản thờ cố tình khấn lên những cái tiếng cho chính nghe. Nam mô thiên linh, địa linh, thánh linh, khổ sắc niệm chân linh. Thần phu đáp thử cấp cấp mời cậu hai chạng về sát như luật lệnh. Chín đứng ở phía sau nhìn chằm bẩm vào cái thân thể của chín, chàng cũng đắc tò mò xem người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net